Các bạn thân mến, mời các bạn nghe phần 10 và cũng là phần cuối chuyện ma kinh dị oan nghiệt. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Hình như đoán biết được ý nghĩ của bá, Béc Na nói rõ và còn chỉ đường rằng hướng phía làng đi đường bìa rừng này. Hơi ngạc nhiên, nghĩ tới chốc nữa, dân phu trong làng nhìn thấy Béc Na xuất hiện đột ngột thì chẳng biết phản ứng của họ. Sẽ ra sao nữa Nhưng nhiệm vụ thì phải thi hành thôi Tuy nhiên thì khi xe chạy vào sâu Đột nhiên Béc Na bảo Dừng ở đây một chút đi Anh bá Nghe trong giọng nói của hắn ta Bá nhận thấy ôn hòa hơn nhiều So với trước đây Và thái độ thì cũng nhã nhặn hơn hẳn mọi khi Xe dừng lại Đột nhiên Bác Na quay sang bá hỏi Này Anh bá hận tôi lắm Có phải không Bất ngờ nhất trong đời của bá có lẽ là giây phút này đây. Do vậy anh tỏ ra lúng túng. Dạ, dạ đâu có gì ạ. Béc Na dịu giọng, mắt không nhìn bá mà nhìn sâu vào phía trong rừng. Anh có dấu ấy, thì tôi cũng rõ cả rồi. Từ lâu người mà anh hận thù nhất chính là tôi đây. Tôi còn biết rằng lúc nào anh cũng mang theo trên xe một con dao, anh sẵn sàng ra tay để rửa hận. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy anh ngồi một mình ngoài sân gọi cái tên Sao Ly. Tôi đây, tôi là thằng khốn nạn hèn mạt, là kẻ đã cướp trên tay anh người vợ sắp cưới và còn... Dường như hắn không dám nói tiếp mấy tiếng sát hại cô ấy ngay trước mặt bá. Bá như người rơi từ cung trang xuống. Anh không thể ngờ có giây phút chính từ miệng tên đại ác đại thù này lại phát ra được. những tiếng nói của Lương Tri như thế này một lần nữa bá lúng túng dạ, dạ đưa hai tay lên cao như một người đang đầu hàng Béc Na nghiêm giọng nói giờ đây anh có thể trả thù được rồi đó bá ạ hôm nay như anh thấy đấy tôi không hề mang súng hay bất cứ thứ phòng thân nào cả đâu hắn ngửa người ra bất động chờ đợi bá ra tay Tuy nhiên, bá lại chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi đã bỏ con dao đó rồi, và đã dứt khoát trong lòng rằng, từ giờ, coi như mọi chuyện đã qua. Béc na biểu lộ sự ngạc nhiên bằng cách quay sang trợn tròn mắt, hỏi lại. Anh nói thật ư? Và tôi mới biết tại sao chứ? Bá đưa tay, lau ngay giọt lệ vừa mới tràn ra khỏi mắt. Bởi tôi đã nhìn thấy Sao Ly Bế đứa con của ông Hình ảnh đó nói với tôi rằng Cô ấy đã là của ông Mãi mãi thuộc về ông Dù cô ấy đã ra người thiên cổ Đã thành ma Sắc mặt Béc Na vụt biến đổi Một cách rất nhanh chóng Nó chuyển sang tái nhợt đi Và giọng thì run rẩy Đứa con Nó là con của tôi Nó mãi mãi là tội ác của tôi đấy Trời ơi Kêu lên hai tiếng sau cùng Rồi hắn ta ôm mặt cục về phía trước Lát sau Bước nhanh xuống xe Béc Na ra lệnh Anh hãy cho xe về Và đừng nói với Yvonne Rằng tôi đang ở đây Tôi cần thư giãn một lúc Nhưng trời sắp tối rồi Không sao Các ngóc ngách trốn này Như lòng bàn tay của tôi mà Anh bá anh về đi Thành thật cảm ơn anh Biết rằng không làm được gì hơn thế Bá đành cho xe lùi lại Nhưng trước khi chạy đi Anh còn nói với lại một câu Nếu như khi đó Cái lúc Sao Ly tới báo tin cô ấy mang thai với ông Thì ông đừng xua đuổi và đòi giết cô ấy Thì cô ấy... Thì có lẽ... Béc Na vội đưa hai tay bịt chặt tai lại Xua bá đi rất nhanh Thôi thôi đừng nhắc chuyện ấy nữa Tôi van anh đấy Và... Hắn cắm đầu bước đi rất nhanh Còn trời đang tối dần Bá tần ngần một lúc lâu Rồi mới chậm chậm cho xe đi ngược trở lại Anh lầm bầm Dù sao thì cũng tội nghiệp hắn thật Qua một khúc quanh Bá đang mê mải nghĩ đủ thứ chuyện Nên không phát hiện có một phụ nữ tay bế con Đang lặng lẽ nhìn theo anh Rồi lại quay về phía sau Nhìn theo cái bóng của béc na đang siêu vẹo bước đi về phía làng Sao Leng dậy thật sớm chuẩn bị sẵn mọi thứ chỉ chờ ba chủ dậy là xin phép đi ngay hôm nay là ngày quan trọng mà từ hai năm qua không năm nào chỉ quên đó là ngày rỗ của Sao Ly những lần trước đây vì quá sợ sự hung tợn của Béc Na cho nên lần nào Sao Leng cũng len lén trở về làng để cúng Riêng năm nay Nhất là qua thái độ ôn hòa của Béc Na, Nên chỉ tính đi sẽ thưa thật lại với Yvonne Và xin trở lại làng một ngày thôi Lúc này gà rừng đã thôi gáy rồi Trời đã sáng hẳn Vậy mà chờ hoài Vẫn không thấy bà chủ dậy sốt ruột quá Sao len đôi lần đứng trước cửa phòng định gọi Rồi lại thôi vì ngại Sau cùng không còn cách nào hơn thế Bởi theo phong tục của người dân tộc thiểu số thì lễ cúng phải diễn ra trước khi mặt trời đứng bóng. Thế là sao len gõ cửa nhẹ nhẹ mấy tiếng. Không động tĩnh gì. Chị Mạnh dạn gõ cửa thêm lần nữa, lần này thì mạnh hơn. Vẫn im lặng. Bà Yvon! Bà Yvon! Linh tính như báo điều gì đó chẳng lành, sao len liền kêu một hơi cả chục tiếng và tiện tay xô mạnh cửa phòng. Cửa phòng chỉ khép chứ không khóa. Trong phòng Yvonne đang nằm trên giường bất động Bà Yvonne Sao Leng không nhìn thấy Béna Nên chạy tới bên giường sờ vào tay Yvonne Và hoảng hốt khi tay chân cô ta lạnh ngắt Bà Yvonne Gọi hơn cả chục tiếng Yvonne mới hồi tỉnh lại Cô ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ và hỏi Sao ly đâu rồi Bà đã gặp sao ly ư Đúng Cô ấy đã tới đây Đứng ngay chỗ đó và khóc. Ivan cố trấn tĩnh và kể lại: Béna đi chừng vài giờ thì tôi chợt nghe có tiếng động và nhìn ra thì gặp sao ly đã đứng đó tự bao giờ rồi. Cối bế trên tay đứa bé, tội nghiệp nó xanh xao, hốc hác quá. Tôi định hỏi thăm thì chợt sao ly bật khóc và vùng bỏ đi thật nhanh. Tôi vừa cất tiếng gọi thì cổ họng như nghẹn lại, mắt hoa đi. và không còn biết gì nữa. Nhìn quanh, Yvon hỏi, Thế, Bác Na đâu? Sao Leng lắc đầu nói, Từ tối qua đến giờ, tôi cứ tưởng ông ấy còn ở trong phòng cơ chứ. Hốt hoảng, Yvon gọi tài xế bá. Mấy gia nhân khác bảo bá cũng đi từ tối với Bác Na, chưa trở về. Đi tìm Cai Thạnh hỏi, thì Thạnh cũng đi đâu vừa về tới, anh ta nói, Bá lái xe bị tai nạn, được trở ra bệnh viện tỉnh rồi. Mà trong xe thì không có Béc Na Yvon thất thần Rục mọi người đưa ngay cô ta ra bệnh viện Ở đó bá hồi tỉnh lại Anh thuật lại câu chuyện Tối hôm qua Ông Béc Na nhất quyết đòi đi vô làng Và đi một mình thôi Tôi lái xe về ngang qua chuông Ông mây, Thì bỗng có một bóng đen lao ra Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng Rồi đâm sầm vào đó Cai Thạnh bảo Người ta đã tìm thấy nơi ấy có vết máu Nhưng lại không thấy một ai cả Linh tính điều giữ Với Bécna Yvon dục cai thạch Anh đưa tôi về ngay làng đi Vừa về tới bản Đã thấy nhiều người tụ tập rất đông Trước nhà của mụ Cronia Mẹ của Crelin Ngay cửa ra vào Có một đống quần áo rách dính đầy máu Chứ chẳng thấy xác người đâu Nhưng trên tay của Cronia Thì đang cầm chiếc vòng cổ đã cũ kỹ Mụ ta đang bù lưu bù loa Cái này là của con Kralin rồi Chính tay tôi đã đeo cho nó từ lúc nó lên 10 tuổi đấy Con tôi đây mà, con ơi Mụ ta khóc lóc thảm thiết Rồi quỳ xuống ôm lấy đống áo quần Như ôm chính đứa con của mình Yvon không dám ở đó lâu Rồi một mình cô chạy ngay tới ngôi nhà hoang của Sao Ly. Thì ra, Béc Na đang ở đó Anh ta ngồi xếp bằng ngay giữa nhà Bên cạnh chiếc gùi của Sao Ly Đôi mắt nhắm nghiền lạc Bec Na, Mặc cho những tiếng gọi thất thanh của Yvon Bec vẫn bất động Bởi anh ta đã ngừng thở rồi Khi Yvon chạm tay vào người Thì Bec Na ngã nghiêng về một bên Trong tư thế tay chân vẫn co quắp như vậy Chứng tỏ là hắn đã chết từ khá lâu rồi Chẳng hiểu Bec chết bởi lý do gì vì khắp thân thể hắn ta không hề có một dấu vết gì cả. Yvonne thu xếp hành lý và rời khỏi khu đồn điền vào buổi chiều giống như ngày đầu tiên cô đến. Cả khu đồn điền thật im ắng. Xa xa, trong làng của dân phu những cột khói nhỏ cuốn nhẹ nhẹ lên trời xanh. Họ đang lo bữa cơm chiều đấy. Yvonne không khóc nữa bởi hai hôm nay rồi Những giọt nước mắt cuối cùng dường như Đã chảy ra hết Cho cái chết của chồng Giờ đây cô như một người Đã hóa đá Sắp ra khỏi rừng cao su Tài xế bá mới lên tiếng Tôi xin lỗi bà Lẽ ra tôi phải ngăn lại Không cho ông ấy đi một mình vào đó Và như bà đã biết đấy Yvon chỉ đưa tay ra Như muốn bảo anh ta đừng nói thêm gì nữa Cô muốn bỏ lại Tất cả đằng sau có một điều Yvonne rất muốn hỏi là tại sao từ ba hôm nay rồi sau cái chết của Berta chẳng hề thấy bóng dáng sao ly hoặc prolin. thậm chí cả tiếng kêu khóc vọng lại giữa đêm khuya cũng không có nốt nhưng chẳng hiểu sao Yvonne vẫn lặng thinh không hỏi xe đưa cô về Sài Gòn chuẩn bị xuống tàu ngay trong đêm để vĩnh viễn rời xa trốn Mà lẽ ra cô và Béc Na không nên đến Phần Bắc Na Thì thi thể đã được chuyển xuống tàu từ trước Đang nằm trong hầm kín dưới kia Thưa các bạn Vậy là Béc Na đã phải trả giá bằng cái chết cho tội ác của chính mình Các bạn vừa nghe phần cuối chuyện ma kinh dị oan nghiệt Chuyện do On Media sản xuất Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Thân ái tạm biệt